Xin chào quý vị và các bạn. Tôi lưu rất vui lại được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh. Tôi là người kể chuyện để được kể những câu chuyện rất hay và hấp dẫn cho quý vị và các bạn giải trí sau những giờ làm việc mệt mỏi. Và bộ truyện Chiến Long vô Song sẽ được phát đều đặn trong các ngày vào 21 giờ mỗi tối nhé. Quý vị và các bạn nếu như đang theo dõi bộ truyện này có thể nhấn chuông cũng như là đăng ký kênh để được cập nhật video một cách nhanh nhất và sớm nhất. Còn nếu như là ai đó không biết đăng ký kênh. Và nhấn chuông thông báo thì cứ chín giờ tối lên trên youtube gõ chế năng vô song tập mới nhất hoặc là gõ tên là người kể chuyện thì cũng có thể vào đây và xem được cái tập truyện mới nhất nhé. Còn đã sẽ nhiều người nghĩ rằng Thu Lưu nói như vậy có thừa hay không? Ai mà chẳng biết đăng ký kênh và nhấn chuông? Thưa quý vị và các bạn, không hoàn toàn phải như vậy đâu ạ. Rất là nhiều người không biết đăng ký kênh ở đâu và cũng chẳng biết nhấn chuông như thế nào đó. Thu Lưu tin điều đó vẫn sẽ là còn tồn tại. Bởi vì trước kia mới cách đây khoảng độ 3-4 năm về trước thôi, Thu Lưu cũng như vậy mà, mù tịt. Suốt ngày nghe người ta thông báo rằng là đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo muốn lắm nhưng mà chẳng biết làm như thế nào. Đến mãi sau này thì mới biết được đó. Thế nên là quý vị và các bạn nếu như muốn nghe bộ truyện này hãy nhớ cứ lên youtube, ấn ở ô tìm kiếm và tìm kiếm chế nông vô song tập mới nhất. Hoặc là cái thứ tự tập mà bạn đang nghe thì sẽ tìm thấy được video của Thu Lưu ngay lập tức nhé. Và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung tập truyện này một h đêm Đêm đã khuya nhưng mà Lạc Gia lại phi thường lão nhiệt Cổng lớn của Lạc Gia đỗ đầy xe Toàn là những loại xe xa hoa và cao cấp Hôm nay chính là ngày Lạc hoa Gia tổ Cũng là ngày Lạc hoa cửa hành minh hôn cho con trai của mình Rất nhiều người năm đó có giao hữu với cả Lạc hoa. Cùng với cả những gia đình tại Việt đều đến tham gia minh hôn của con trai của ông ta. Những người này đến đây hôm nay đều là vì tin tưởng rằng Lạc Hoa sẽ là có một lần nữa có thể đứng lên. Do khác này, nhà lớn của Lạc Gia trật kín khách quý. Còn có cả môn sinh cũ, Lạc Hoa bị một nhóm người vây lấy, khiến cho ông ta cảm nhận được cái cảm giác tuyệt vời khi ngồi ở vị trí cao cao tại thượng Ông ta nhìn một vòng ở quanh của hiện trường mà lại phát hiện rằng hạng thành, đường Bá An và nhóm của các lão quyền thế lại có chưa đến. Thậm chí còn có tướng quân lãnh đạo binh quyền Điền Việt Long cũng chờ đến. Những người đã tới đều là nhóm thủ trưởng các ngành, còn có cả một đám tài phiệt, Đa số còn lại là những môn sinh cũ của ông ta. Tuy rằng khách quý đầy nhà, nhưng mà nhóm người có quyền lực lại chưa có xuất hiện. Điều này có một chút khiến cho lạc hoa bất mãn ông ta không khỏi hờn giận bởi vì là Kim Long, bọn người của hạng lão cùng với cả đường lão đều không có đến tham dự minh hôn của con trai ông ta. Là Kim Long có chút xấu hổ nhỏ giọng để nói, hạng lão và đường lão đều nói rằng có việc không có thể đích thân đến nhưng cũng đã gửi lễ vật đến rồi. Hạng lão, đường lão và các lão, thân phận hiển nay, hơn nữa thì cái loại chuyện như là minh hôn này, ngay cả đến người thường cũng còn không là muốn đến nữa làm. Đường lạc cùng với cả hạng lão bọn họ thì trên cơ bản không cần phải lấy lòng lạc hoa, sẽ càng không có khả năng sẽ là tham dự. Phái người đến tặng lễ vật đã xem như là rằng cho lạc hoa mặt mũi lắm rồi. Nhưng mà lạc hoa thì vẫn là rất bất mãn, hơn hạnh niên nói. <cười> Làm đó, lúc ta còn là các não, bọn họ đều cung kính với ta, hiện tại lại dám không đến sao. Lào kim long cùng với cả đám tâm phúc ở xung quanh nghe vậy, sắc mặt cũng kịch biến, vội vàng nhỏ giọng khuyên nhủ Lão già à, cẩn trọng lời nói, đường lão cùng hàng lão bọn họ đã không còn giống như xưa nữa rồi. Lạc Hoa gật đầu lại hỏi, trương báo đi Trung Hải bắt cóc Tống Thành Thành còn chưa quay về sao? Lạc Kim Nông liền nói, hắn là đang trên đường trở về rồi, không phải rằng là vẫn còn một tiếng nữa sao? trương báo hắn sẽ là về kịp trước giờ lạnh thôi. Lạc Hoa vừa nói xong, tốt lắm, ông ta lại hỏi thêm, tên Trần Ninh kia đã đến trường. Nhóm người của Lạc Kim Nông đều lắc đầu hai tên sát thần ở dưới trướng của lạc hoa tự xưng chính là tổ hợp phong Vân, trương phong cùng với cả lý vận cười rộ lên <cười> trần ninh là sợ không dám tới thôi <cười> trần ninh tự xưng là chiến thần nhưng bây giờ ngay cả súng khí gặp não ra cũng không có may là hắn cũng không có tới nếu không thì tôi sẽ cho hắn nổ tung luôn nhóm người của lạc hoa nghe được câu này thì đều không nhịn được cười ha ha cười to Mà chính đúng vào lúc này, bỗng nhiên truyền đến một âm thanh vang dội và hữu lực Ai loay, tôi không dám tới chứ Nhóm người gọi là khoa nghe vậy thì liền kinh hãi đồng loạt nhìn về hướng phát ra âm thanh Sau đó liền nhìn thấy một người đàn ông, mặt mày sát bén, thân thể cao ngất, không nhanh không chậm tiến vào Người này chính là thiếu soái bắc cảnh Trần Ninh Ở phía sau của Trần Ninh còn mang theo động kha điện trừ cùng bắt họ về Ở trên tay của Đồng Kha và Điền Trừ Thì mỗi người đều cầm một hòm lễ vật. Mọi người ở hiện trường nhìn thấy Trần Ninh thì đều kinh hồ Trời ạ, Trần Ninh đến thật rồi Có kịch hay để xem rồi Là khoa không nghĩ đến rằng Trần Ninh giết con của ông ta Mà đêm nay lại còn cử hành ná minh hôn cho ông ta Trần Ninh vậy mà thật sự dám đến Miệng của ông ta hơi nâng lên, cười lạnh Trần Ninh, mày thật sự dám đến Tao rất là thưởng thức dũng khí của mày đó Trần Ninh nhìn thấy Đinh Đường được trang trí ở hiện trường, lại trông giống như là lễ đường của hôn lễ, thì như mày. Lạc Tiên Sinh à, có thể ra tù đã là may mắn lắm rồi. Ông vốn nên ở trong tù để cải tạo. Ra tù rồi thì nên thành thật một chút, an phận mà làm người. Ông làm nhiều chuyện sẵn bệnh như vậy, không phải rằng là muốn hôm nay ra tù, hôm sau lại vào tù chứ. Mọi người nghe vậy, sắc mặt toàn bộ thay đổi. Vẻ mặt của Lạc Hoa giận dữ, hai mắt sắp phát hỏa. Mất quá, ông ta nghĩ đến nút trương báo bắt Tống thành thành đến Ông ta có thể ở trước mặt của Trần Ninh giết đứa nhỏ Ở trước mặt của Trần Ninh bắt Tống thành thành cưỡng hành minh hôn cho con trai của ông ta Ông ta nhìn xuống nửa giận ở trong nòng cười nảnh <cười> Thật sự chính là vô thường Ai vào ngục giam, ai xuống địa ngục Hai chúng ta còn chưa xác định được đâu Trần Ninh cười cười, từ chối cho ý kiến Còn thàn nhiên rồi nói tôi đến đây còn đặc biệt mang đến hai phần lễ vật theo tôi đây chính là lễ vật phù hợp với cả liệt tiên sinh nhất đó mời lạc tiên sinh xem từng cái một. Trần Ninh nói xong, Đồng Kha liền đưa hòm lễ vật ở trên tay của cô đưa lên. Lạp Khoa có chút tò mò, Trần Ninh mang đến lễ vật gì? Ông ta bảo thụ hạ mở ra. Lạp Kim Long nhận thấy hòm ở trước mặt của mọi người trực tiếp mở ra. Sau khi hòm được mở ra, mọi người nhìn thấy thứ ở bên trong thì trợn tròn mắt. Bên trong vậy mà chính là một quyển sách. Một quyển hành pháp Lạc Hoa sợ tới ngây người Nhóm người của Lạc Kim Đông, Trường Phong, Lý Vân cũng sợ hãi Mà toàn bộ khách khứa thì đều là ngây người Lạc Tiên Sinh vừa ra tổ vào hôm nay Trần ninh lại mang đến một quyển hành pháp Làm lễ vật Đây là có ý gì? Không phải rằng là đang cảnh cáo Lạc Tiên Sinh Hãy thành thật, thành thật quy củ sao? Đừng có dính vào những chuyện liên quan đến hành pháp Bằng không sẽ lại tiếp tục vào tổ sao? Lạc Hoa giận xanh mặt Mọi người ở hiện trường đều căm tức nhìn thấy Trần Ninh. Liệu không phải rằng là muốn nhìn thấy biểu tình của Trần Ninh khi lúc Tống Thanh Thanh mang đến? Lạc Hoa hiện tại đã ra lệnh thổ hạ bắt lấy Trần Ninh rồi. Ông ta cũng không còn muốn xem phần lễ vật thứ hai của Trần Ninh là gì nữa. Ông ta oán hận rồi nói. Trần Ninh, tao cũng sẽ có kinh hỉ cho mày đó. Ông ta nói xong, xoay người thấp giọng hỏi là Kim Nông. Trường báo đã đem con cái của Trần Ninh đến chưa? Biểu tình của là Kim Long Khói Dị buồn bực liền nói Không biết rằng tại sao vẫn chưa thấy gọi được cho trường báo Tôi nghĩ rằng cậu ta đang ở trên máy bay nên không có nhận được điện thoại Không liên lạc được với trường báo Lạc Hoa nghe vậy nhìn sửng sốt, có chút bất giác, cảm giác bất an Trường bảo không phải rằng là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ lúc này Trần Đính mỉm cười mở miệng Lạc Tiên Sinh, ông không tìm được thủ hạ của mình sao Lạc Khoa nghe vậy, sắc mặt có chút thay đổi Nghi hoặc nhìn thấy Trần Ninh Mày có ý gì? Trần Ninh cười cười Xem xong lễ vật thứ hai của tôi Ông sẽ biết thôi Trần Ninh vừa rứt lời Điên trừ mắc hộp lễ vật thứ hai Đến trước mặt của Lạc Khoa Ông ta nghi hoặc bảo là Kim Long nhận lấy Mở ra xem xem Lạc Kim Long nhận lấy hộp cổ từ tay của Điền Trợ Trước mắt mọi người mở ra Họm vừa mới được mở ra Là Kim Long đã hốt hoảng hét lên Tay run rẩy hộp gỗ trực tiếp rơi xuống dưới đất. hộp gỗ rơi xuống một cái đầu người từ trong lăn ra như là một trái bóng ra lăn đến trước mặt của lạc hoa. mọi người ở hiện trường đều lo toáng lên. trời ơi là đầu người. các người nhìn kỹ xem là đầu của trương báo. lạc hoa vốn đã bị đầu người lăn đến trên chân làm cho hoảng sợ nhưng lúc ông ta nghe được đầu của trương báo thì liền chấn động vội vàng nhìn kỹ. quả nhiên người ở trên mặt đất. Chính là của Trần Báo Sang mặt của Lạc Hoa kịch biến Trần Báo không phải đã đi bắt cóc con gái của Trần Ninh sao Sao lại bị Trần Ninh chém đầu Lại còn mang trả về đây rồi Trần Ninh mỉm cười nhìn tới Lạc Hoa Nhật nhạt nói Lạc Tiên Sinh à Ông hài lòng với hai món quà mà tôi tặng cho ông chứ Lúc này Lạc Hoa cuối cùng cũng đã là hồi phục lại tinh thần Sau cú suốt lúc lễ Ông ta nhận ra kế hoạch cường người đi bắt cóc con gái của Trần Ninh Đã thất bại Ý tưởng để cho con gái của Trần Ninh minh hôn với cả đứa con trai đã chết của hắn ta cũng đã không thành rồi. Sắc mặt của ông ta tái xanh mết, ngập tràn nửa giận, chậm rãi để nói. Trần Ninh, gan của cậu to thật đấy. Cậu giết con trai của tôi ngày trước, bây giờ lại ra tay tàn độc với thủ hạ của chúng tôi. Cậu thực sự cho rằng cậu có thể tùy ý làm bất cứ điều gì mình muốn với nhà họ lạc chúng tôi sao. Mau quỳ xuống cho tôi. Lời nói thức giận của Lạc Hoa vừa rơi xuống là Kim Đông tổ hợp phong vân Cũng như là vô số thuộc hạ Người thân bạn bè của nhà họ Lạc ở xung quanh Đều đồng loạt hét lên với Trần ninh Quỳ xuống Ở đó có đến tới cả ngàn người Người ta thường nói Nếu như có cả nghìn người bảo Thì không có bệnh cũng sẽ bị chết Nhưng mà Trần ninh đối mặt với Cái nhìn thù hận và những lời quát mắng Của nhóm người của Lạc Hoa Thì vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ Ung dung không chút sợ sệt cười nói <cười> Lạc Hoa, con trai của ông xem mạng người như cỏ sát Có chết cũng chưa đến hết tội đâu Đám đồ gạo của ông bắt cóc người nhà của tôi thì lại càng đáng chết hơn Ông không có lý do để bắt tôi phải quỳ Hơn nữa, ông cũng không có tư cách để bắt tôi phải quỳ Trần Ninh vừa lên tiếng nói ra cái lời này Những người ở đó đều đã bị dọa cho ngây người Lạc Hoa dù gì thì cũng là một trong những các lão của lội các Hơn nữa, Lạc Hoa xích chút nữa đã là được tôn làm quốc chủ. Bây giờ Trần Ninh lại hoàn toàn không để Lạc Hoa vào mắt, cũng quá kiêu ngạo đi. Bản thân của Lạc Hoa cũng run lên vì là tức giận. Ông ta tức đến nước bật cười. Trần Ninh, cậu cũng thật chính là điên cuồng. Cậu giết chết con trai và thù hạ của tôi. Còn dám ở trong địa bàn của nhà họ Lạc, nói lời sức sực như vậy ư Cậu không để nhà họ Lạc chúng ta vào trong mắt sao? Trần Ninh nhẹ nhàng nói, đóng vậy, ở trong mắt tôi nhà họ là các người chẳng là cái thá gì cả một hòn đá nhỏ khuấy động lên một ngàn con sóng lời nói của trần ninh hoàn toàn trong trận tới lạc hoa đốt lên nửa dần ở trong lòng của nhà họ lạc Tên nhóc này chinh chiến ở biên cương mấy năm thì đã không còn để ai vào trong mắt nữa sao dám vô lễ với cả lão già phải giết chết hắn ta ngay Đúng vậy tên này dám tự phụ ở trước mặt của ân sư phải giết hắn dùng đầu của hắn ta cúng tế cho lạc thiếu minh của chúng ta Giết nó, giết nó Lạc Hoa nhìn thấy nhóm người hầu Đệ tự, con cháu của mình Đều đang chả nảy phẫn nộ Đồng thanh gào lên đòi giết Trần Ninh Trên mặt của ông ta không khỏi lộ ra một chút đắc ý Ông ta giơ tay ra hiệu Cho thủ hạ của mình im lặng trước Sau đó lạnh lùng nhìn về phía của Trần Ninh Trần Ninh, cậu dám đến nhà họ đạp Lại còn dám ăn nói sảng bậy trước mặt của tôi Chắc là cũng đã có chuẩn bị thì mới đến Cậu mang theo bao nhiêu binh lính đến thì gọi ra hết tìm. Nhà họ lạc chúng tôi, tối nay chúng ta sẽ giải quyết cho xong với cậu. Lạc Hoa thì rất chắc chắn. Mặc dù Trần Ninh chính là thống soái của Bắc Cảnh, nhưng mà đây lại là thủ đô. Trần Ninh chắc chắn sẽ không thể điều toàn bộ quân Bắc Cảnh đến thủ đô được. Như vậy chính là phạm pháp, cũng chính là phạm vào điều cấm kỵ. Lạc Hoa tin chắc rằng, trong tình cảnh này, Trần Ninh không thể điều động được quân Bắc Cảnh đến để chiến đấu với mình. Diện bàn của thủ đô này, Trần Ninh chắc chắn không phải rằng là đối thủ của ông ta. Nhưng mà ông ta cũng có chút tò mò. Đêm nay Trần Ninh suốt cuộc đã tìm được bao nhiêu người đến suốt, mà lại dám đến nhà họ lạc láo sược tới như vậy. Tất cả mọi người lúc này đều nhìn về phía của Trần Ninh. Trần Ninh mỉm cười nói: Lạc Hoa, đây là ân oán cá nhân giữa tôi và ông. Ân oán cá nhân thì phải tự giải quyết với nhau, không cần phải liên dị đến quân đội. Hơn nữa xử lý nhóm người của Lạc xa các người, làm gì cần phải điều động tới quân đội, đâu cần phải là chuyện bé xé ra to chứ. Nhóm người của Lạc Hoa nghe vậy, thì hết sức kinh hoàng. Trần Ninh chỉ mang theo mấy tên thủ hạ ở bên người như thế này, lại còn dám tới nhà họ Lạc để kiếm chuyện. Tên này cũng thật chính là quá ngang ngược rồi. Lạc Hoa hoàn hồn này, có một chút không dám tin, lại cũng có một chút mừng thảm. Ông ta nhìn tới Trần Ninh, ngoài cười trong không cười nói, Trần Ninh, Tôi không biết rằng lên khâm phục những dũng khí của cậu hay là lên nói rằng cậu quá ngu ngốc nữa đây. Cậu chỉ dẫn theo có vài tên thổ hạ này mà lại dám xông vào trong nhà họ Lạc chúng ta, dũng khí của cậu từ đâu ra vậy? Dám kinh thường chúng ta như vậy sao? Dũng khí từ đâu ra hả? Trần Ninh mỉm cười, giơ lắm đấm phải lên thản nhiên rồi nói, dũng khí từ đây mà ra này. Cái gì? Mọi người ở hiện trường lại một lần nữa sững sờ, nhưng ngay sau đó liền hiểu được ý của Trần Ninh. Ý của Trần Ninh rõ ràng chính là nói giống khí tựa nắm đấm của anh mà xa Cũng ám chỉ rằng Trần Ninh chỉ dựa vào nắm đấm này Là có thể đánh tan cả nhà họ lạc của bọn họ Kiêu ngạo Thật chính là kiêu ngạo Lạc Hoa thì cười khinh thường Chậm rãi nhìn nói <cười> Tôi đã thấy rất nhiều người điên cuồng Nhưng đây chính là lần đầu tiên Tôi thấy người điên tới đến như vậy Loại người tự mình tìm chết như cậu Lần đầu tiên tôi mới thấy đó Được, nếu như cậu đã muốn chết, vậy thì tôi sẽ thành toạn cho cậu. lạc hoa nói giết câu thì vẫy vẫy tay Ngay lập tức, hai trong số rất nhiều là thuộc hạ của ông ta cùng lúc liền lao lên. Bọn họ chính là hai thuộc, thuộc hạ đắc lực nhất của nhà họ Lạc, Thạch Hộ và cả Lưu Kiên. Được xưng chính là ông Hanh, ông Cáp của nhà họ Lạc. Ông Hanh, ông Cáp có nghĩa là hai thần giữ cửa của miếu ở đạo Phật. Một người thì phun khí trắng từ mũi, còn một người thì lại phun khí vàng ở từ mồm Thạch Hổ chỉ cao khoảng độ 1m6, ráng người thấp bé nhưng lại rất đồ con Cơ bắp thì cuồn cuộn, là một võ sư của Nam Quyền nổi tiếng Lưu Kiên thì lại cao khoảng độ 1m9, ráng người cao to, tay chân dài, là một cao thủ bắc thối rất nổi tiếng làm Thiếu Lâm hay chính là Thiếu Lâm Lam Phái được gọi chính là Lam Quyền, chính là khái niệm chỉ tất cả các môn võ thuộc về miền Nam của Hoa Hạ có nguồn gốc từ chùa Lam Thiếu Lâm ở Phúc Kiến, Hoa Hạ, chủ yếu là dòng quyền. Bắc Thối, chính là Đàn Thối hay còn gọi là Đàn Thái Quyền, là căn bản võ thuật của miền Bắc Hoa Hạ, thịnh hành ở lưu vực sông Hoàng Hà, chủ yếu là dùng đòn chân. Sự kết hợp giữa hai võ sĩ, một quyền một chân này, ở thủ đô, rất là hiếm người có thể là đối thủ của bọn họ. Hai người không chút do so dự, giống như là hai con giã thú đồng loạt lao về phía của Trần Ninh. Điền Trừ cùng với bác hồ về, vốn là muốn tiến lên chặn lại Nhưng đêm nay Trần Ninh lại nghe được tin người nhà của mình bị tấn công, nên cũng đã sớm chặn ngập đỡ sẵn rồi. Lúc này không đợi cho nhóm người của Điền Trừ động thổ, thì anh cũng đã sải bước thật lớn đi về phía trước, nảnh đùng để nói. Các cậu đứng dòng một bên đi, tôi phải đích thân, diệt sạch nhà họ lạc. Trong lúc anh nói, thì Thạch Hồ cùng với cả lưu Kiên đã cùng lúc liền nào đến. Thạch Hồ giơ tay nhấc lên một nắm đấm, tung mạnh về phía của Trần Ninh. Còn lưu Kiên thì cũng nhảy lên, tung ra một cú đá, ác liệt quét về phía của Trần Ninh. Trần Ninh hờ lạnh một tiếng, múa rìu qua mắt thợ. Vừa nói, anh ta vừa nắm tay lại thành nắm đấm. Đón tiếp nắm đấm của thạch hổ, dầm, hai nắm đấm chạm vào nhau, thân hình đầy cơ bắp của thạch hổ trực tiếp đã bị một nắm đấm của Trần Ninh đánh bay ra xa. À ha, thạch đầu bị một quyền của Trần Ninh đấm lát tay phải, đau đớn hét lên thảm thiết, cả người bị đánh bay ra ngoài, như là một con diệu đất dây vậy. Vào thời khắc Trần Ninh đã đánh bại được thạch hổ chỉ bằng là một cú đấm, thì anh lập tức cũng tung ra một cú đá khác tốc độ cũng đạt đến một mức tối đa đó nấy bàn chân đang quét đến của Lưu Kiên kia bột chân của hai người cũng đã chéo vào nhau sắc sắc xương bắp chân của Lưu Kiên đã bị Trần Ninh đá gãy nát thành từng đoạn chiếc chân bị gãy gập lại thành một hình chữ V kỳ dị khiến cho mọi người ở xung quanh hít vào một hơi khí lạnh à Lưu Kiên thì cũng buông thõng cái chân gãy của mình hét lên đạn thiết lùi lại phía sau Mọi người ở đó thấy vậy thì đều là mắt tròn mắt dẹt, vẻ mặt không dám tin. Trần Ninh chỉ đấm một cú, tung một đá, thế mà đã đánh bại được cả Thạch Hổ với cả Lưu Kiên, hai bậc thầy của Lam Quyền và Bắc Thối. Mặc dù mọi người đều đã nghe đến đại danh tiếng lừng lẫy của chiến thần Trần Ninh, nhưng mà cái sức chiến đấu này thì cũng quá là khủng khiếp rồi. Sao mặt của Lạc Hoa cũng thay đổi rõ rệt. Ông ta không ngờ rằng ông Hanh, ông Cát lại dễ dàng bị bại trận như vậy ở trước mặt của Trần Ninh. Ông ta lập tức khai nền, ngài đâu hạ cục khăn đi. Lạc gia Đông Thiên Vương, La Vệ Đông xin được xuất chiến. Lạc gia Tây Thiên Vương, lữ Văn Hoa xin được xuất chiến. Lạc gia Nam Thiên Vương, Trần Bình Nguyên xin được xuất chiến. Lạc gia Bắc Thiên Vương, Thẩm Trân Văn xin được xuất chiến. Bốn vị Thiên Vương của nhà họ Lạc lần lượt đứng ra lớn tiếng xin xuất chiến. Trần Ninh vặn cổ cười lạnh để nói Cùng lên một lần đi Đêm nay sẽ không diệt sạch nhóm người của nhà họ Nạc các người Thì khó mà chút được côn giận ở trong lòng của tôi Khuôn mặt của nhóm người của La Vệ Đông Lập tức biến sắc Trần Ninh thật sự chính là điên cuồng Lại muốn lấy là một trọi bốn Bốn người của họ nhìn nhau Sau đó đồng thanh hét lên giết yeah. Tiếng hét vừa mới rang lên Bốn người giống như là bốn người giữ ảnh Đồng thời quét về phía của Trần Ninh Bịch bịch bịch bịch Bốn thiên vương của nhà họ Lạc lao lên rất nhanh Nhưng mà tốc độ văng xa thì lại còn nhanh hơn Bọn họ vừa mới tới gần Trần Ninh Đã trực tiếp bị Trần Ninh đá văng xa Mọi người ở hiện trường đã bắt đầu xôn xao cạ lên Ánh mắt của Lạc Hoa thì cũng kinh ngạc đến nỗi Muốn văng cả ra ngoài Lạc Hoa nhìn về phía của hai cánh tay đắc lực Đang đứng ở bên cạnh của mình Trương Phong và cả Lý Vân Cả hai chính là hai sát thần của nhà họ Lạc Ông ta trầm giọng nói Xem ra thì phải để các người tự mình ra tay rồi Hai người phong vân nghe phải Quay ra nhìn nhau một cái Đồng thanh nhìn nói Tuân lệnh Nói xong cả hai đều tỷ tiện cầm lấy vũ khí Ở trên giá vũ khí ở bên cạnh Sau đó một trái một phải đi về phía của Trần Ninh Trương Phong thì sử dụng một cây đao dài hẹp Còn Ý Vân thì lại sử dụng một cây thương dài Có tua chỉ đỏ Bước đi ra của hai người rất đều tưởng chậm mà lại nhanh chỉ trong nháy mắt mà đến bên cạnh của Trần Ninh rồi Lý Vân thấp giọng hét lên một tiếng chiến đản bắc cảnh tiếp chiều đi yeah anh ta vừa mới la lên cây thương liền như là một con rồng cắt ngang qua bầu trời nhanh như là chớp đâm về phía cổ họng của Trần Ninh Trần Ninh lùi về sau một chút hơi ngả người ra sau nhưng tránh được cây thương dài của Lý Vân Lý Vân thì không ngừng động tác ở trong tay cột tay của anh ta lắc lắc một cái Trường thương lại đâm nhanh như là tia chớp, lóe lên những đá hoa ánh bạc đâm về phía của vai và chán của Trần Ninh. Trần Ninh thì lại nhàn nhã giống như là đang dạo chơi ở trong vườn thượng uyển tùy ý bước vài bước thôi, lại dễ dàng tránh được những mũi thương của Lý Vân kia. Lý Vân thì giống lên, dưới chân thì giẫm đạp, dầm một cái, bật nhảy lên trên cao. Anh ta tung người lên cao, hai tay cầm chắc thương, dùng một chiêu phá lúi đâm mạnh ngọn thương về phía của Trần Ninh. Trần Ninh thì lại cứ như là một chú trạch Dễ dàng lé tránh được Cây thương của Lý Vân đâm thẳng lên trên đền dưới đất Vang lên một tiếng rầm thật lớn Gạch đá màu lục lam ở trên mặt đất Đã bị đập tan thành từng mảnh. Đúng lúc này thì Trương Phong Người vẫn đang trở thời cơ để mà ra tay Lập tức di chuyển Cầm đao chém về phía của Trần Ninh Tốc độ của cây đao này cũng nhanh nhở sớp sớp Lực mạnh thì cũng khôn nưởng Lạc hoa và những người khác Đều lộ ra vẻ mặt kích động tâm huyết sưng trào về mặt của Điền Trừ và Bát Hổ Vệ thì lại có một chút trầm trọng đầu Kha thì không khỏi sợ hãi hét lên anh dì cẩn thận Trần Ninh hừ lạnh một tiếng giơ tay phải lên làm một động tác giống như là đang gạch đàn tranh vậy giầm ngón tay của Trần Ninh búng nhẹ vào thanh đao của Trương Phong thanh đao vỡ tan như là một tấm kính trúng đạn vậy đồng tử của Trương Phong giãn to ra mặt của hắn ta lộ ra một vẻ kinh ngạc Thời khắc Trần Ninh dùng ngón tay búng lát vũ khí của đối phương Thì liền đã tùy ý cầm lấy một mảnh vỡ của thành đào đó Giống như là đang ngắt một đá hoa bẻ một cạnh đá vung tay búng nó về phía của Triều Phong Xuyệt Mảnh vỡ mang theo một cơn gió độc Bắn ra như là một viên đạn vậy Triều Phong không kịp phòng bị Trực tiếp đã bị mảnh vỡ đâm thẳng vào trong ngực Ở trên ngực của anh ta lỡ ra một đá hoa máu Cả người văng ra xa như là dẻo đốt dày Giâm, trường phong vàng ngay xuống sới đất ở dưới chân của Lạc Hoa, bị thương nặng lên nỗi đã cận kề cái chết, anh ta thậm chí còn không có sức để mà bò dậy nữa. Ngay lúc Trần Ninh đánh bại trường phong, thì Lý Vân tay cũng đã cầm cây thương tua đỏ kia lại một lần nữa đâm về phía của Trần Ninh. Hoa thiên thủ. Chỉ nghe thấy Lý Vân gầm lên một tiếng, cây thương dài trong tay của anh múa lên vô cùng lạ sinh động, khắp nơi đều là xuất hiện những hình dáng của cây thương. Giống như là những con dòng bạc đang nhảy múa Ở trên cả bầu trời Khiến cho người ta cảm thấy rằng không có phân biệt được Đâu chính là thật, đâu chính là giả Chỉ cảm thấy rằng có vô số cây thương Như là hoa lê rơi xuống Lao về phía của Trần Ninh Đối diện với hàng ngàn cây thương như là vậy Nhưng mà Trần Ninh thì vẫn vô cùng là ung dung bình tĩnh Anh vươn tay ra bất chợt Chụp lấy một cái mũi thương tua chỉ đỏ Của đối phương Chỉ trong khoảnh khắc Tất cả những cái bóng ở trên bầu trời đều đã tan biến mất. Lý Vân trợn to hài mắt, há hốc mồm, vẻ mặt không dám tin. Trần Ninh nắm lấy đầu thương của đối phương, khẽ dùng lực kéo về phía của mình. Lý Vân lập tức không có phứng, đã bị kéo ngã về phía của Trần Ninh. Vào lúc Trần Ninh kéo đối thủ qua, thì anh cũng đã quay ngược đầu của cây thương này, phập Tay thương ở trên tay đâm mạnh vào ngực của Lý Vân, trực tiếp đâm lát xương lồng ngực của Lý Vân. Hơn nữa, lại còn dùng là một lực mạnh lao vào trong khoang ngực của Lý Vân, đềm lán toàn bộ lội tạng của Lý Vân. Phụt, Lý Vân phun ra một ngụm máu tươi, loạn tróng lùi về phía sau mấy bước, ngã ngồi ở trên mặt đất, sắc mặt như là một tờ giấy vàng hấp hối từng hơi thở. Trần Linh thản nhiên, lém cây thương xuống dưới mặt đất, lạnh lùng liền nói, còn ai nữa không? Ông anh ông Cáp tứ thiên vương và cả phong vân sát thần của nhà họ lạc đều đã bị trần ninh đánh bại một cách dễ dàng nhóm người còn lạc hoa lúc này đều là mắt chữ a mồm chữ o ngoại trừ chấn động thì cũng chỉ là chấn động mà thôi ông ta biết rằng trần ninh có được phong làm chiến thần bắc cảnh thực lực đương nhiên sẽ chẳng là không tồi rồi nhưng bọn họ lại không ngờ rằng sức mạnh của trần ninh lại kinh khủng đến như vậy nhất thời không ai dám tiến lên để kêu chiến với trần ninh nữa một câu còn ai nữa và chán nịnh thì cũng khiến cho sắc mặt của nhóm người Lạc Hoa trở nên vô cùng là khó coi. Trần Ninh thấy rằng nhà họ Lạc không còn có ai dám đứng ra nữa thì ánh mắt liền rơi vào người của Lạc Hoa, anh nhẹ giọng nói: "Tôi còn tưởng rằng nhà họ Lạc lại hại tới như thế nào, hóa ra cũng chỉ có vậy thôi." Lạc Hoa nghe tiếng ông cũng đã từng đóng góp cho đất nước này, từng có công hiến cho hoa hạ, tôi sẽ cho ông hai sự lựa chọn. Sự lựa chọn thứ nhất Để tôi sẽ san bằng nhà họ lạc của các người. Sự lựa chọn thứ hai, chính là ông phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm, chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật, trở lại vào trong nhà giam. Mà nhà họ lạc của các người, từ nay cũng sẽ làm vậy, mai danh ẩn tính. Lạc Hoa nghe vậy thì tái xanh cả mặt. Hôm nay, ông ta vừa mới ra tù, thế nhưng mà Trần Ninh lại muốn bắt ông ta vào trong tù một lần nữa, còn muốn rằng nhà họ lạc phải lui về ở ẩn. Cho dù như thế nào, ông ta cũng không thể nào chấp nhận được chuyện này Ông ta hít một hơi thật sâu Trần đình, cậu quả thật có sức mạnh, có thể phục tùng được tam quân Nhưng mà muốn dựa vào chút sức mạnh này mà đòi san bằng nhà họ lạc chúng ta Cậu nghĩ có khả năng không? Tôi không đồng ý, tất cả mọi người trong nhà họ lạc cũng sẽ không đồng ý Tôi tin rằng các vị đại náo ở trong triều cũng sẽ không có để cậu làm bậy tới như vậy Ông ta nói đến đây liền lớn tiếng phần phó Tất cả thuộc hạ nhà họ Lạc Tất cả huynh đệ con cháu Cùng xông lên cho ta Cho dù Trần Ninh có là chiến thần Thì đêm nay chúng ta cũng sẽ phải là Giết chiến thần giết thần Giết thần Giết thần Các thành viên của nhà họ Lạc có mặt ở đó Đều là đồng loạt liền rút vũ khí ra Sắc khí đằng đằng Muốn tấn công nhóm người của Trần Ninh Trần Ninh thấy rằng Lạc Hoa muốn chống đối đến cùng thì cũng chuẩn bị cùng với cả nhóm người của Điền Trụ ứng chiến. thế nhưng chính vào lúc này, ở bên ngoài truyền đến từng đợt âm thanh ầm ầm kéo đến, có vô số xe bọc thép, vô số xe quân trọng và hàng loạt các loại xe jeep khí thế ngút ngàn liền xuất hiện. hai phe Trần Ninh và Lạc Hoa đều không khỏi dừng lại nhìn về phía của những vị khách không mời mà đến ở bên ngoài kia. Sau khi một số lượng lớn xe quân sự dừng lại, từng đoạn binh sĩ có trang bị súng đạn lần lượt nhảy xuống khỏi xe quân sự, nhanh chóng bao vây nhà họ nạc lại. Ở trên một chiếc xe ship, một vị tướng quân mạnh mẽ bước xuống, mà người đó chính là Điền Vệ Long. Điền Vệ Long hét lên, động tác nhanh lên, phong tỏa chỗ này lại cho tôi, không được để ai nọt ra ngoài, dù chỉ là một con chim. Hàng một, hàng hai, theo tôi vào trong. Sau khi Điền Vệ Long cho một nhóm lớn Bình Nính để bao vây lại toàn bộ nhà họ Lạc, thì liền dẫn theo hai nhóm Bình Nính xảy bước đi vào trong dinh thự nhà họ Lạc. Mọi người ở đó đều là ngạc nhiên nhìn tới Điền Vệ Long, tự hỏi rằng tại sao Điền Vệ Long lại xuất hiện ở đây. Đến để khuyên ngăn hạ, hay là đến để giúp lạc tiên sinh, hoặc là nhóm người của Trần Ninh. Lạc Hoa lập tức dẫn theo một nhóm lớn thủ hạ để tiến đến đón Điền Vệ Long. Với thân phận của ông ta Ở 10 năm trước Thì có thể là hoàn toàn Không xem Điền Vệ Long xa gì Nhưng mà ông ta bây giờ Đã không còn là một ông ta của năm đó nữa Chỉ có thể là Cố lặn ra một nụ cười nói Điền Tương quân Sao ngài lại đến đây Chẳng lẽ là ngài nhận được thiệp mời của tôi Đến đây để tham gia minh hôn của con trai tôi sao Điền Vệ Long lạnh lùng nói Đừng có hiểu lầm Tôi là một người vô thần Không có hứng thú gì với cả minh hôn Của đứa con ma quỷ quái đã chết của ông đâu. Tôi đến đây là vì biết được rằng thiếu soái đang gặp nguy hiểm. Tôi đến đây để bảo vệ ngài ấy. Lạc quan nghe vậy thì sững sốn, lại vừa tức giận, mặt mày thì nên nóng phừng. Điền vệ nông không để ý tới lạc quan, đi thẳng đến chỗ trần ninh, chắp tay lại hành lễ lớn tiếng đội nói báo cáo thiếu soái. Thuộc hạ muộn, xin thiếu soái trách tội. Trần ninh mỉm cười. Sao điền tướng quân lại đến đây? Điền vệ nông cười nói. <cười> Tuy rằng quốc chủ đang bị bệnh nhưng mà vẫn chưa đến mức là phiên bọn trộm cắp nào đó lại có thể làm cả đâu. Tôi nghe được tin có người gây bất lợi cho thiếu soái nên đã lập tức đến đây để bảo vệ thiếu soái. Thiếu soái ngài nói thử xem nên xử lý nhóm người nhà họ lạc này như thế nào đây. Nhóm người của lạc hoa nghe thấy vậy thì đều là biến sắc. Lạc hoa thì càng thêm tức giận nói: Điền vệ long, nhiệm vụ của ông là bảo vệ sự an toàn của thủ đô. Mâu thuẫn giữa tôi và Trần Ninh không có đến lượt ông quản, ông không có quyền động đến tôi. Và mấy giây này từ bên ngoài đột nhiên truyền đến một giọng nữ uy nghiêm và lạnh lùng. Vậy tôi có quyền quản được chưa? Mọi người ở hiện trường lại một lần nữa kinh ngạc nhìn về hướng phát ra âm thanh. Sau đó thì chỉ thấy nàng Nguyễn Hồng, Nguyễn cục trưởng của cục an ninh dẫn theo một nhóm người mặc vest tiến vào. Nguyễn Hồng bước tới chỗ của Lạc Hoa lạnh lùng liền nói: Lạc Hoa ông bị nghi ngờ bắt cóc con gái của thủ trưởng sai người hãm hại người nhà của thủ trưởng đồng thời ông cũng bị nghi ngờ cố ý là hãm hại thủ trưởng bây giờ tôi chính thức bắt ông với tội danh là vi phạm an ninh của quốc gia chúc mừng ông vừa mới ra tù có một ngày lại là được quay vào tù ngồi lại rồi nghe vậy sắc mặt của lạc hoa lập tức tái mét ông ta cuối cùng cũng đã nhận ra thời thế đã thay đổi rồi Ông ta không còn là các lão của nằm đó nữa. Đúng như Trần Linh đã nói. Bây giờ ông ta chẳng là cái thó gì cả. Lè Hoa vừa mới ra tù được có một ngày thì đã bị Thiếu soái Trần Linh đưa trở lại nhà tù. Ngày hôm sau, tin tức nhà họ Lạc sụp đổ đã lan truyền khắp thủ đô. Mọi người đều bàn tán xôn xao. Thiếu soái thì vẫn mạnh mẽ như cũ. Trong cái đình ở giữa hồ của nội các Hàng Thành và cả Đường Bá An đang ngồi đánh cờ với nhau. Hàng Thành vừa đặt một quân cờ đen lên trên bàn cờ, vừa lơ đánh rồi hỏi. Đường nào? có nghe chuyện của Lạc Hoa chưa? Đường Bá An nhàn nhạt, nhạt nói. Hôm nay mọi người đều bàn tán rồi, tôi cũng có nghe phòng phành. Nghe nói rằng Lạc Hoa vừa mới ra tù lại muốn báo tù cho con trai nên đã sai người động đến người nhà của Trần Ninh. Lại không ngờ rằng vì vậy mà lại chính là đưa bản thân trở lại vào tù rồi. Nhà họ lạc cũng đã vì đó mà sụp đổ. Hàng thành thì gật đầu, có chút tiếc nuối để nói. Ai, làm đó Lạc Hoa cũng chính là một nhân vật trí dũng kể xuất. Chúng ta vốn tưởng rằng thả ông ta ra ngoài chính là thả họ để cắn trận Linh. Thế nhưng mà lại không ngờ. Trước mặt của Trần Ninh, Lạc Hoa thì căn bản cũng chẳng là cái đinh dị gì cả. Cứ như vậy đã bị Trần Ninh san bằng rồi. Xem ra thì chúng ta vẫn quá là xem trọng Lạc Hoa rồi. Điều mà anh điện nói, hoặc là nói chúng ta đã đánh giá thấp Trần Ninh. Tôi vốn nghĩ rằng căn cứ của Trần Ninh ở Bắc Cảnh, dù sao đi chăng nữa thì thủ đô cũng chính là không thể nào có thể đấu lại được Lạc Hoa. Mà không ngờ rằng Điện Việt Nam cùng với cả Nguyễn Hồng Lại đột nhiên nhảy ra giúp đỡ Trần Đinh Là hoa cứ như vậy mà lại bị thất bại rồi Hàng Thành cũng liền nói Một thời thiên tử, một đại thần Tần Hằng sắp đã nghỉ hưu rồi Nốt chuẩn bị về nuôi thì lại chúng là bệnh nặng Ngã ra đó, mọi công việc đều giao cho lội các quản lý Một thời thiên tử, một thời tần Tức là có nghĩa hoàng đế mới sẽ không có dừng lại Ở các vị quan thần của Hoàng đế của đời trước Điền Việt Nam và Nguyễn Hồng Đều là thuộc dưới trướng của Tần Hằng Chắc hẳn rằng cũng đang rất nóng nồng Có lẽ rằng bọn họ Đang là dồn đường nuôi của mình lên trên người của Trần Ninh Muốn cùng nhau giúp đỡ Trần Ninh Đưa Trần Ninh lên làm người lãnh đạo mới của bọn họ Nếu như Trần Ninh không có đổ Thì Trần Ninh sẽ có thể bảo vệ được lợi ích của họ Mà sau này Thì bọn họ cũng sẽ nào có đường nuôi Đường Ba An thì gật gật đầu Quả thật, quốc chủ mới nhất định sẽ là phải thầy, mà chỉ huy đôi cần vệ thủ đô và cả cục trưởng cục an ninh, thành phố cũng sẽ là thân tín của chính mình. Tần Hằng thì nuôi về thì sẽ là ngày càng tốt đẹp của Điện Vệ Nông cùng với cả Nguyễn Hồng cũng sẽ là kết thúc rồi. Thảo nào, họ lại nhiều mạng để lấy nòng Trần Ninh như vậy, hy vọng rằng Trần Ninh sau này có thể chăm sóc bọn họ nhiều hơn. Hằng Thành Điền nói Có Điền Vệ Nông và cả Nguyễn Hồng bảo vệ Trần ninh Thì chúng ta không có dễ dàng động tới Trần ninh ở thủ đô được rồi Đường bà Anh Điền nói Không dễ động thì cũng phải động thôi Cho dù có là ân oán cá nhân Hay là nghĩ cho đại cục Thì cũng không thể giữ lại thằng nhóc lại được Hàng Thanh thì có mày Nhưng bây giờ chúng ta nên phái ai đi đối phó với Trần Linh đây Đường bà Anh nhau mắt lại Có Điền Vệ Nông và cả Nguyễn Hồng giúp đỡ Trần ninh thì chúng ta đương nhiên không thể tự mình ra tay được. Mà nếu như chúng ta không thể tự mình ra tay, thì tốt nhất hãy lên giao cho người ngoài làm. Hàng Thành kinh ngạc, Người ngoài, người ngoài nào đây? Đường ba ăn chế nhạo, đương nhiên là người nước khác rồi. Hàng nào, ông có biết nhóm lính đánh thuê phán quyết ngày tận thế không? Hàng Thành lập tức liền nói, đương nhiên là tôi biết rồi. Tuy rằng phán quyết ngày tận thế không phải rằng là tổ chức lính đánh thuê lớn nhất, Hoạt động thì cũng không có sôi nổi lắm, nhưng mà hiệu quả chiến đấu của đám lính đánh thuê của bọn họ thì lại là mạnh nhất trên thế giới. Nghe nói rằng trong 10 năm nay, phán quyết ngày tận thế chỉ là thất bại có một lần ở trong nhiệm vụ của mình thôi. Điều mà anh điện nói, đúng vậy, Mà làm trước, Phó đoàn trưởng của Binh đoàn lính đánh thuê phán quyết ngày cận thế đã dẫn đầu 1.000 người tinh nhệ lèn vào bắc cảnh hoa hạ của chúng ta muốn lấy đầu thống sái quân đội bắc cảnh Trần Đình nhưng mà lại bị Trần Ninh đánh đoàn phụ đỏ rồi. Phó đoàn trưởng của binh đoàn đánh thuê phán quyết ngày tận thế, bị Trần Ninh chém đầu treo lên. Một ngàn tên lính đánh thuê cũng đã bị Trần Ninh giết sạch, không giữ lại một ai. Đây chính là lần thất bại duy nhất của binh đoàn lính đánh thuê phán quyết ngày tận thế. Kể từ đó, Hoa Hạ còn được gọi chính là khu vực cấm của lính đánh thuê. Hàng Thành nghi ngờ hỏi, Đường Đạo, ông nhắc tới binh đoàn lính đánh thuê phán quyết ngày tận thế, chẳng lẽ là muốn Đường Ba An cười nhìn nói Đúng vậy tôi muốn mượn tay phán quyết ngày tận thế để mà tiêu diệt Trần Ninh Hàng Thành thì cao mày cách này không ổn lắm đâu Đường Ba An lại nhìn nói tôi lại nghĩ rất đơn giản thôi Thủ lĩnh của binh đoàn Ninh đánh thuê phán quyết ngày tận thế mặt danh chính là Hắc Hoàng mà phó đoàn trưởng thì bị Trần Ninh giết chết năm đó chính là anh trai của hắn ta Anh ta vẫn luôn là muốn báo thủ Trần Đình, nhưng bởi vì Hoa Hạ chúng ta quá là hùng mạnh, hơn nữa, Hoa Hạ của chúng ta cầm binh đánh đuổi tiến vào, cho nên hắn vẫn là chưa từng có cơ hội để tiến vào Hoa Hạ để giết chết Trần Đình. Điều Ba nói đến đây thì dừng lại một chút. Nếu như chúng ta mở một mắt nhắm một mắt để cho Hắc Hoàng tiến vào, vậy thì nhóm người của Hắc Hoàng nhất định là có thể giết chết được Trần Đình giết người chính là chuyên môn của bọn họ mà. Đường Bá An nhìn về phía của hàng não, vậy chúng ta không làm gì cả, chỉ nào mở một nhát mắt, nhắm một mắt, để cho Hắc Hoàng tiến vào hoa hạ thôi sao? Hàng Thành cao chặt mày, chậm rãi liền nói: đúng vậy, chúng ta làm như vậy, nếu như bị bại lộ ra, thì e rằng sẽ là thân bại danh liệt mất. Đường Bá An cười và liền nói: nếu như chúng ta không nói ra, thì ai mà biết được chứ? Chúng ta thì cũng đâu phải là trực tiếp nhúng tay vào. Bất kể chính là hắc hoàng thành công hay là thất bại thì cũng chính là do người khác tìm Trần Ninh báo thù liên quan gì tới chúng ta đâu." Hạng Thành thì im lặng vài giây, chậm rãi rồi liền nói, "Chuyện này để tôi xem, như là không biết gì vậy." Nói xong, Hạng Thành đứng dậy rồi xải đi. Đường Mạn nhìn theo bóng lưng của mấy người của Hạng Thành, ở trong mắt cũng lóe lên một tia này. Thuộc hạ của ông ta trầm giọng hỏi. Đường lão, có vẻ như hạng lão không muốn nhúng tay vào chuyện này. Chúng ta vẫn làm theo kế hoạch liên hệ cho Hắc Hoàng tiến vào Hoa Hạ tiêu diệt Trần Ninh sao ạ. Đường bán hờ lệnh một tiếng. Đương nhiên rồi, chúng ta không chỉ là phải trợ giúp Hoàng Hắc Tiên tiến vào Hoa Hạ, mà là còn phải cung cấp nơi ở của Trần Ninh cho Hắc Hoàng, thậm chí có thể là cung cấp cả vũ khí cho Hắc Hoàng khi cần thiết nữa. Ta chỉ có một yêu cầu duy nhất. Đó chính là siết chết Trần Ninh thôi Thuộc hạ của ông ta nói Tuân lệnh Sau khi Trần Ninh và Đồng Kha đến thủ đô Trần Ninh vẫn luôn là rất bận rộn Đến tận khi đưa Lạc Hoa trở lại nhà tù Thì Trần Ninh mới có thời gian nhạt rồi Đồng Kha đi theo Trần Ninh về tới thủ đô Thì suốt ngày không nằm dài ở trong phòng khách Thì cũng chỉ là chỉ chạy quanh theo Trần Ninh mà thôi Cuối cùng cô ấy cũng đã không còn chịu được nữa Thấy rằng Trần Ninh chảnh rỗi, thì nào đòi Trần Ninh phải đưa cô ấy đi dạo chợ đêm ở thủ đô. Trần Ninh thì cũng không có việc gì, nên là chỉ có thể đưa cô ấy ra ngoài đi dạo mà thôi. Khi đi ngang qua một hộp đêm, thì mắt của Đồng Kha sáng lên. Cô ấy nhất quyết kéo Trần Ninh đi uống rượu, muốn xem thử rằng cuộc sống về đêm ở thủ đô. Vào trong hộp đêm, Trần Ninh và Đồng Kha chỉ đi có hai người. Vậy nên rằng thay vì chọn một gian buồng riêng, Thì họ đã trực tiếp ngồi ở quầy bar. Đồng Kha thì gọi một ni mai gì. Còn Trần Ninh thì gọi một ni nước xô ra. Thật ra thì anh không thích uống rượu. Cũng không thích phóng túng. Anh đến đây chỉ là vì Đồng Kha muốn vào đây mà thôi. Đồng Kha thì trọn mắt nhìn với Trần Ninh. Nói với cả Trần Ninh. Anh sẽ à? Anh đến hộp đêm lại chỉ là uống nước. Đúng chỉ là nhạc chán mà. Trần Ninh thì cười. Trừ khi nó đang ở trong môi trường băng giá và đầy tuyết như là ở bắc cảnh cần uống rượu để giải hạn nếu không thì anh cũng không có thích uống rượu đâu đào kha thì cũng cản lời với anh cô ấy thấy ở trên sàn có rất nhiều người đàn ông và cả phụ nữ đang đại nhảy nhót thậm chí còn có cả người nước ngoài cô ấy không khỏi là muốn kéo trần ninh đi ra đẩy nhảy trần ninh thì uyển chuyển từ chối đào kha liền nói anh sẽ à? anh thật sự rất là nhàm chán nha anh không đi cùng em thì là em đi đây thả lòng một chút mà Rất nơi, cô ấy nên đi về phía của sàn nhạy Không thể rằng không nói Tuy rằng cô bé này trông khá là rất mạnh khảnh, yếu kiều, Nhưng mà khi nhảy thì vẫn rất là lóng bỏng Rất nhanh, cô đã thu hút được không ít sự chú ý của rất nhiều người ở xung quanh Đặc biệt rằng là có một vài tên da đen của nước ngoài Đều là thèm muốn nhìn tới vòng eo thon thả và đôi chân thon dài của cô ấy Đồng Kha nhận thấy ánh mắt kỳ quái của mấy người nước ngoài ở xung quanh mình thì trong lòng có một chút không vui vì vậy liền đã dừng thiếu vũ này trực tiếp rời thành nhảy trở về bên cạnh của trần ninh không ngờ những người nước ngoài da đen kia lại là đi theo cô ấy sang đây một tên đứng đầu mỉm cười nói với cả đồng kha hello mỹ nhớ anh trai mời em một ly rượu nha đồng kha lạnh đồng từ chối không cần tên da đen vẫn không chịu thua cười hì hì rồi nói dù ngại mà Anh em gia đen tội anh có thể làm cho em vui vẻ Nhất định em sẽ không thể cảm nhận được niềm vui vẻ đó Ở trên người bạn trai của em đâu Sao mặt của đồng kha lập tức thay đổi Trên mặt tràn đầy sự tức giận Trần Ninh lúc này thì mới nạnh nùng lên tiếng Cho tụi bay 10 giây, đẹp cút khỏi đây Tên gia đen đứng đầu, đặt một tay lên trên vai của Trần Ninh Dùng tiếng chung không thành tạo chế nhạo Em trời ạ, câu nói chỉ có Nói lại lần nữa đi Trần Ninh ngẩng đầu lên, nhìn tới cánh tay đang đặt trên vai của mình của tên người nước ngoài da đen, khóe miệng hơi nhếch nên nói. Ta nói rằng cánh tay này của mày không còn nữa rồi. Có gì? Tên da đen đó trưởng to hai mắt, nghi hoặc nhìn tới Trần Ninh. Hắn còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Trần Ninh động thủ rồi. Trần Ninh bắt lấy cánh tay của hắn ta. Xác, một tiếng trực tiếp đã bẻ gãy cánh tay của hắn ta. Ồ, oh. tên người nước ngoài da đen hét lên thảm thiết. Vẻ mặt đầy đau đớn rồi này phớt mấy người bạn đi cùng hắn ta thấy vậy thì đều là tức giận sống lên rồi lao về phía của trần ninh giầm giầm mấy tên đó vừa lao vào thì đều đã bị trần ninh đá phăng hết sang ngoài mọi người có ở mặt ở đó đều là hoảng sợ và la lên đồng kha thấy trần ninh giáo huấn mấy tên ngoại quốc quấy rối mình thì hai mắt không khỏi sáng bừng lên tên gia đen bị trần ninh bẹt gáy tay Vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nhìn tới trần ninh Hắn ta cố chịu đựng sự đau đớn, không ác đe dọa tới chật ninh. Ôi còn mày dám đánh tao? Mày có biết tao là ai không? Tao chính là Jin, là thành viên của hội anh em. Mày dám động đến đến tao? Đại ca bảo đích kinh công của chúng tao sẽ không có tha cho mày đâu. Những người ở xung quanh vừa nghe thấy ba chữ hội anh em thì đều không khỏi kinh ngạc và thốt lên. Hóa ra, ở thủ đô có một nhóm người da đen vẫn luôn là hoành hành Mà những kẻ này thì lại thuộc là một băng nhóm có tên chính là hội anh em. Mà Black King Kong thì chính là đại ca của băng nhóm hội anh em đó. Một nhóm người của nước ngoài có thể đứng vững ở thủ đô này không chỉ rằng vì là họ đủ khôn ngoan và biết cách lịnh bợ những người giàu và quyền đực ở thủ đô mà còn bởi vì rằng họ rất là tàn nhẫn. Người của Black King Kong tắc ai tắc quái, ưng gì làm đấy. Mị cư dân ở đây coi như là một khối u ác tính vậy. Ai cũng tức giận nhưng lại không có dám làm gì. Mọi người nghe thấy người da đen tên là Jean này thì là thành viên của hội anh em thì đều dùng một ánh mắt thương hại nhìn tới Trần Ninh cùng với cả Động Kha. Cảm thấy rằng hai cô cậu trẻ tuổi này thật chính là xui xẻo, chọc trúng người của hội anh em rồi. Thế nhưng mà nhìn sang Trần Ninh thì vẻ mặt anh lại rất là bình tĩnh như cũ. Sau khi nghe lời nói đe dọa của Jean thì anh thở hỏi rằng Mày nói nhảm xong chưa? What? Jin muốn tưởng rằng, để lộ ra danh tính của mình, thì lấy danh tính của đại ca nhà mình ra, thì Trần Ninh chắc chắn sẽ sợ hãi quỳ xuống cầu xin tha thứ. Thế mà hắn ta không ngờ đến rằng Trần Ninh sẽ không coi ra gì như vậy, thậm chí còn có chút khinh thường. Điều này làm cho hắn ta kinh ngạc tới người người. Hắn ta vừa định nói mấy câu tàn độc hơn để đe dọa Trần Ninh. Thế nhưng mà Trần Ninh đã tung một cú đá nhanh như chớp về phía của hắn. Dầm, Trần Ninh đã trúng ngực của Jinn sương sền của Jin gãy nát thành từng mảnh. hắn ta phun ra máu tươi từ khóe miệng, bay thẳng ra ngoài. dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người ở đó, Trần Ninh nhàn nhạt, nhạt nói với cả Đồng Kha: "chúng ta đi thôi". Dạ Đồng Kha ngoan ngoãn đéo đéo theo sau của Trần Ninh rời đi. người quản lý của quán ba dẫn theo vài tên thuộc hạ đi đến, đưa tay ngăn cản Trần Ninh lại: "tiền sinh, anh rời đi như thế này, tôi e rằng không có thích hợp đâu". Ý của người quản lý quán ba là Trần Ninh đánh người của hội anh em Lát nữa, đại ca bảo lách kinh công của hội anh em sẽ đưa người tới đây Không tìm thấy Trần Ninh thì có sẻ rằng là liên lụy tới quán ba của bọn họ Thế nhưng mà anh ta còn chưa kịp nói xong Thì cánh tay của anh ta vươn về phía của Trần Ninh bóng hơi chịu xuống Một chồng ngân phiếu nặng trịch được đập vào tay của anh ta Anh ta chừng to mắt nhìn tới kinh ngạc về phía của Trần Ninh Thấy ở trên người của Trần Ninh nhàn nhạt, nhạt toát ra khí thế của một chết quý tộc. Thì cuối cùng anh ta cũng hồi thần trở lại. Đây chính là tuyển bò mà Trần Ninh đưa cho anh ta. Trần Ninh nhẹ giọng để nói. Nếu như người của hội anh em thực sự loại hại đến như vậy. Thì bà bọn họ tự mình cứ tìm đến tôi. Quản lý quán ba sửng sốt. Đến khi anh ta hoàn hồn lại. Thì Trần Ninh cùng với cả Đồng Kha đã rời đi rồi. Trần Ninh và Đồng Kha xác khỏi quán ba và lái xe rời đi đồng kha ngồi ở ghế lái phụ nhìn tới trần ninh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ không kìm được nên nói anh dì à lúc anh dạy số nhóm người nước ngoài kia thật chính là đẹp trai mà trần ninh nghe vậy thì cũng không nói gì đồng kha không khỏi nhớ tới lúc cô ấy bị người ta bỏ thuốc ở hội nam thiên người ôm cô ấy mở đường lao ra khỏi phòng phây chính là trần ninh bất giác khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy khẽ là ửng hồng trần ninh và đồng kha trở về đến khách sạn nơi họ ở Đêm hôm đó không có chuyện gì xảy ra Ngày hôm sau Trần Ninh vẫn đến ở quốc phụ Để mà thăm bệnh Nhưng mà anh vẫn chưa gặp được quốc chủ đang bệnh Ngược lại Quốc chủ phu nhân Vương Quẩn Thì lại cùng anh trò chuyện rất lâu. Đến lúc rằng anh chuẩn bị giải đi, Vương Quẩn nói với anh Vốn thời hạn nhậm chức của quốc chủ đã sắp hết Bây giờ ông ấy lại đột nhiên trúng gió Đổ bệnh nặng Hiện tại mọi việc đều giao cho nội các xử lý rồi nhóm của các lão nội cán không ít người có tâm tư riêng bọn họ nhất định là có định ý với các tường lĩnh cán bộ do chính tay của quốc chủ nâng đỡ như là các cậu đó bây giờ chính là thời khắc rất quan trọng cậu phải chú ý tự bảo vệ mình đề phòng kẻ gian tính kế đấy Trần Ninh nói vâng cảm ơn Dị Vương đã nhắc nhở Trần Ninh dẫn theo điển trợ cùng bát họ về quay về khách sạn Đồng Kha lúc này đang cười nói vui vẻ với cả một cô gái khu vực nghỉ ngơi ở đại sảnh khách sạn. Cô gái này chính là bạn đại học thời của Đồng Kha, tên chính là Lưu Phương Phương. Lưu Phương Phương nhìn thấy nhóm người của Trần Ninh đi tới thì chủ động đứng dậy chào tạm biệt. Cô cười nền nói, Đồng Kha, mình có việc phải đi trước đã. Tối nay nhóm bạn học cũ của chúng mình tụ họp, cậu nhất định phải đến tham gia đó. Đồng Kha nền nói, Được, nếu không bận việc gì khác thì mình nhất định sẽ đến. Liêu Phương Phương gật đầu, mỉm cười với nhóm người của Trần Ninh, sau đó thì cầm túi sách, dẫn dày cao gót, uốn éo dài đi. Trần Ninh nhìn thấy rằng Liêu Phương Phương này tuy rằng tuổi tuổi tác chạc với Đồng Kha, nhưng mà lại ăn diện trang điểm rất đậm. Cả người toát ra một khí chất thô tục, không khẽ khỏi những mày hỏi Đồng Kha. Bạn của em hả? Đồng Kha cười cười nói, bạn cũ học cùng thời đại học, quan hệ của tụi em lúc đó cũng khá tốt. Cậu ấy sau khi tốt nghiệp thì chọn ở lại thủ đô và mưu Sinh. Ba năm rồi tụi em cũng không có gặp nhau. Không ngờ hôm nay lại gặp cậu ấy ở đây. Trần Ninh vốn muốn nói với cô ấy rằng Lưu Phương Phương trông có khá là trải đời. Muốn nhắc nhở Đồng Kha hãy giữ khoảng cách với cả Lưu Phương Phương. Nhưng mà anh nghĩ lại thì thấy không thể trong mặt mà bắt hình xong được. Hơn nữa, mọi người đều có một cách sống riêng. Người khác không có quyền can thiệp vào cuộc sống của họ. Vậy nên Trần Ninh không có nói gì. Đồng Kha thì hăng hái nói với cả Trần Ninh Anh rẻ Lưu Phương Phương nói rằng tối nay họp lớp Muốn mời bọn em đến tham dự Em không muốn đi một mình Anh rẻ đi với em nhé Trần Ninh vốn thì cũng không muốn đi Nhưng mà lại chịu không nổi Đồng Kha Cứ nhõng nhõm quấy giày Thế là cuối cùng cũng đành phải làm miễn cưỡng đồng ý Thôi được rồi Tối nay anh đi cùng em Nhưng mà không được chơi quá muộn Ngồi một nốt rồi về đấy Đồng Kha cười nói Dạ Buổi tối Trần Ninh cùng với Đồng Kha lái một chiếc xe Jeep bình thường đến hộp đêm mộng huyễn tiền cảnh. Chiếc xe Jeep này là do Trần Ninh bảo Điền Vệ Nông đưa đến. Theo yêu cầu của Trần Ninh phải là một mẫu xe bình thường, không có biển số quân đội. Loại xe này có thể gọi chính là một loại xe phổ thông nhất và rẻ nhất ở thủ đô. Thậm chí có thể nói rằng biển số xe còn có giá trị hơn cả chiếc xe này. Trần Ninh và Đồng Kha vừa mới bước xuống xe Jeep thì ở bên cạnh đột nhiên xuất hiện một chiếc siêu xe Ferrari trị giá tới hàng nghìn vạn. theo sau thì còn có hai chiếc Audi. đội xe gồm có Ferrari và cả Audi thu hút ánh mắt của rất là nhiều người qua đường. sau khi Ferrari ổn định dừng lại, một người đàn ông trẻ tuổi chải chuốt đầu bóng ngưỡng, mặt sát phấn, khoác ở trên mình một bộ vest trắng bước xuống. có vài tên vệ sĩ cũng liền bước xuống từ hai chiếc xe Audi ở phía sau. Đồng Kha nhìn thấy người đàn ông đầu tóc bóng nưỡng này thì không khỏi có hơi chút nhíu mày Thì Thảo Điền nói Tại sao anh ta cũng đến chứ? Trần Ninh Điền nói Em biết anh ta hả? Đồng Kha có chút chán ghét nói Có quen, anh ta chính là Hoàng Thiếu An Cũng là bạn thời đại học của em đó Một tên ăn chơi ý vào sự giàu có của gia đình Để mà lừa dối điều bỡn tình cảm của những cô gái không biết gì Thực ra còn có cả một lý do khác Khiến cho Đồng Kha ghét Hoàng Thiếu An đến vậy Đó chính là Hoàng Thiếu An đã là theo đuổi cô ấy từ thời đại học Hơn nữa còn là cứ ra như địa khiến cho cô ấy rất là chán ghét Lúc này Hoàng Thiếu An đang chuẩn bị bước vào quán bar cùng với cả mấy người vệ sĩ Thì anh vô tình nhìn sang chiếc xe Jeep đậu ở bên cạnh chiếc xe thể thao của mình Sau đó liền nhìn thấy Trần Ninh và cả Động Kha Ban đầu anh ta không nhận ra Động Kha Suy nghĩ đầu tiên của anh ta chính là Má ơi sao có cô gái của thằng oát kia trông lại ngon đến thế Nhưng mà ngay sau đó, anh ta nhợt nhận, nhận ra cô gái xinh đẹp trước mắt này chính là nữ thần Thoài Đại học Động Kha mà anh ta ngày đêm mơ tưởng. Ái chà, đây không phải rằng là Động Kha, hoa khôi đại học của chúng ta nằm đó sao? Động Kha thấy Hoàng Thiếu An đã nhận ra mình thì chỉ có thể cười cười, không nảnh, không nóng nói. Ừm, Hóa ra là Hoàng Thiếu An hả? Hoàng Thiếu An nhìn về phía của Động Kha, thanh mảnh, diếm lệ mỹ nữ mà anh ta ngày nhớ đêm mong nhiều năm lại không có được ở trong lòng không khỏi nhốn nháo tuy nhiên anh ta cũng để ý tới trần ninh đứng ở bên cạnh của đồng kha anh ta nhìn trần ninh với cả một ánh mắt có chút thù địch khẽ nhướng mày xuông sà rồi nhìn nói đồng mỹ nữ tên oát này là ai vậy không phải rằng là bạn trai của em đấy chứ vâng thưa quý vị và các bạn như vậy thì tập truyện này đến đây xin phép được kết thúc rồi Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo nhé.